Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net thấy ấm áp, cảm thấy hạnh phúc Nhưng nàng thích cái cảm giác kia, vô cùng thích Ngày nào Mộng Nguyệt cũng xuống núi đến từ lâu ở chân núi Cho dù là mưa hay nắng Nhưng nàng không thể nhớ ra mục đích mình đến đó làm gì Hít một hơi thật sâu, định rời khỏi từ lâu này Thì hai kẻ đang bà hoa chích trẻ kia Nhắc đến một người, khiến bước chân Mộng Nguyệt dùng lại Huynh biết không, Trầm Thiên là một vị tướng uy vũ Một mình ngài giết hàng ngàn quân địch Nhớ ngày giao chiến với Bắc Quốc Ngài một thân nhiễm đỏ trường bào Vừa trở về từ vòng vây của địch Dù thương nặng Nhưng vẫn lập kế vây hãm quân địch ngay sau đó Trầm Thiên Cái tên thật quen Một hình bóng xẹt qua đầu một cách mơ hồ Nàng gọi hắn là Thiên Hắn gọi nàng là Nguyệt Nhi Liệu đó có phải là kẻ mà nàng thường mơ thấy Nhìn sắc trời sắp chuyển sang Đông Sao thời gian dạo này trôi qua có vẻ thuộc nhanh, chỉ vừa mùa hạ, này đã đầu đâu? Không đúng, có gì đó không đúng. Nhưng không đúng ở đâu nhỉ? Mộng Nguyệt nhíu mi suy nghĩ, có vẻ như thời gian không đúng cho lắm, nhưng vì sao không đúng thì nàng không chắc lắm. Nhìn bát dược trên tay, Mộng Nguyệt nhíu mày, là do dược này sao? Mộng Nguyệt là một kẻ thông minh nên rất nhanh có được đáp án của nàng. Dược mà sư phụ ngày nào cũng bắt nàng uống Khiến nàng quên đi Dù là thời gian hay là ký ức Thế nên mới khiến nàng có cảm giác không đúng Dĩ nhiên để xác thực nghi ngờ của mình Nàng liền chạy đến chất vấn sư phụ Vì sao ông lại lấy đi ký ức của nàng Và ký ức trước kia Liệu có phải cũng do ông tốc đoạt lấy nó Chạy tới hỏi sư phụ Thì thầy lão đang ngồi nhàn nhã thưởng trà Cùng nghiên cứu dược liệu Còn không uống dược ta đưa Nhìn chán dược trên tay mộng nguyệt lãnh diều diều cảm thấy không ổn lão ngày thức khác sa sầm sắc mặt lại quát to ta đã dặn phải uống đủ không được bỏ lỡ dù là một lần còn muốn giữ mạng này vì sao không làm theo lão nhắm ngay khuôn mặt nhỏ nhắn đang đỏ lên vì tức giận mà rống khiến cho khí thế kia của nàng cũng liền tan mất khi đối diện cùng cơn bạo phát của sư phụ con con nàng lắp bắp không nói nên lời Khi thế gạn hỏi lúc đầu của nàng cũng biến mất đâu mất hết cả rồi. Thế nhưng bỗng nhiên nàng trở nên kiên định, siết chặt tay trong ống tay áo, dùng hết can đảm mà nói lên thắc mắc trong lòng. Vì... dược vật này uống vào sẽ khiến con quên. Vì sao con phải uống thứ dược đó? Vì sao bắt con quên những thứ đã xảy ra đến với con? Sư phụ nói sức khỏe của con không tốt, con có thể nghe theo người học võ cường thân. Thế nhưng chén dược kia chính là cỏ vong ưu, vì sao con phải uống chúng? Có thứ gì đó sư phụ muốn con phải quên sao? Nàng thực sự không xác định được liệu có phải vì loại cỏ này mà nàng đã mất đi phần ký ức trước kia của mình hay không? Phần ký ức đó có phải cùng người đó có liên quan? Người có tên trầm thiên ấy, người mà chỉ mơ thấy hắn thôi, cũng khiến lòng nàng ấm áp đến lạ thường. Phải, nếu ta thừa nhận, còn thực sự có một quá khứ, thậm chí còn vì quá khứ kia xém chút mất mạng. Nhưng vì muốn con khỏe mạnh, Người thân của con phải cố nhịn, không chạy tới nhìn con. Tiểu tử đó thà để bản thân bận rộn nơi chiến trường, cũng không muốn quay về mà không thể chạy tới gặp con. Cũng không phải ông không cho bọn họ gặp nhau. Bằng với thông minh của Mộng Nguyệt, trong 5 năm kia có trên 10 lần nàng phát hiện ra sự thật, cũng trên dưới 10 lần cùng thiên nhi của lão Phu Thê Tương Phùng. Nhưng tình huống lần này có chút khác biệt. Nàng hiện ở cửa đầu tiên trong thất tử, phải thật thận trọng. Chỉ cần một bước đi sai sẽ mất hết toàn bộ ván cờ Người thân Sư phụ nói là trầm thiên sao Mộng Nguyệt loạn trọng lùi lại phía sau một chút Có nhớ lại hắn à Trước giờ lão cũng chưa từng thấy qua Ai uống cỏ vong ưu nhà lão Mà có thể nhớ được chuyện lúc trước Nhưng nha đầu này trong 5 năm Nàng đã không ít lần nhớ ra thiên nhi Lại Con đã từng nhớ ra quá khứ của mình nàng kinh ngạc không thôi, trợn to mắt nhìn lão như muốn biết hết những gì lão giấu nàng. Còn người thân mà sư phụ nói là quan hệ gì? Bằng hữu, huynh muội hay là phu thê? Chỉ nhìn biến hóa trên khuôn mặt lãnh diêu diêu cũng khiến nàng nhận ra câu trả lời. Sao người có thể làm thế với con? Sao lại bắt con quên một người quan trọng với con nhường ấy? Mộng Nguyệt nước mắt tràn mi, nàng không thể tin gặn hỏi trong nghẹn ngào. Hèn gì mà nàng luôn hạnh phúc khi nghĩ đến hắn. Dù quên tất cả mọi thứ, nhưng khuôn mặt đó thì luôn hằn sâu trong tâm trí nàng. Nàng có phải rất yêu thương hắn, thế nên dù uống qua cỏ vong ưu, nhưng ký ức về hắn với nàng dù mờ nhạt nhưng không hề mất hẳn. Còn nghĩ ta vui lắm sao? Cả chục lần chứng kiến đệ tử của cuối... Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net